Cứ đi tìm cái mỏ neo đi, Rồi tự khắc hiểu à. Anh ba nói xong thì liềm diềm như ngủ đi. Bọn tôi cất anh ba vô túi, Quay ra hộp nội bộ. Tôi nhắc, Có khi nào cái thủy đạo đó, Là một dạng của hải lưu chung trời không mọi người? Tú Linh lắc tay. Khả năng này rất là thấp, Vì hải lưu chung trời chỉ xuất hiện, Khi có thiên tượng lạ, Như là đảo sương mù, Bị nuốt ngược cho biển. Ấy. Điều này không thể xảy ra khi khơi được, Cũng không hẳn Biết đâu quân Tây Sơn đã chích lũng một cái hòn đảo nào đó Rồi tạo ra hải lưu chung trời thí nghiệm Anh Hùng thì gãi cầm Cũng khó có khả năng đó lắm Nhưng mà trước mắt có manh mối là rạch cầm sợi mút Thì cứ đi tìm con tàu hươu Lem Coi cuốn nhật ký hành trình đó coi sao Tôi hỏi Qua bao nhiêu năm tháng biết nó có còn mình anh Tôi sực nhớ lại Vội đưa mắt nhìn vô cái bảo tàng mini Ở trong nhà của ông bán hủ tiếu. Liền đứng dậy, chạy vô hỏi. Bác ơi, bác. Ông đang rửa chén mới quay lên nhìn. Tưởng tôi tính tiền, cho nên nói. ở trong bốn lăm ngàn con. Ờ, dạ không. Con có cái này muốn hỏi bác. Về cái bộ sưu tập này của bác đó. Ông nhíu mày nhìn tôi chăm chăm. mà mấy đứa là dân sưu tầm luôn ha. Dạ. Tụi con cũng thích đồ cổ. Cho nên thấy bộ sưu tập của bác là máu chạy đừng rần liền. Bác cho tôi con vô coi chút được không? Ông hầu hởi đứng dậy, chồi tay vô quần rồi tươi cười. cười. Được chứ, được chứ. Vô coi tự nhiên đi. Vừa nói ông vừa bật đèn phòng khách lên với kéo mấy cái ghế vô gọn, chờ chỗ đi. Phòng khách khá rộng, cỡ 30 mét vuông. Bài la liệt đồ được vớt lên từ dưới sông. treo cả trên tường trên trần nhà từ mảnh ván thuyền xưa cho tới cái mỏ neo chén bát chảo gan sắt tới độ thời chiến tranh chống pháp chống mỹ như lưỡi lê bán súng dao găm gỉ sét vỏ đạn ba lô máy BDC 25 mươi ôi thôi đủ thứ hầm bà lặng tôi giả vợ thích thú chà bác sưu tầm đống này chắc cũng lâu lắm hả bác ờ từ năm 96 sáu tới giờ đâu còn hồi đó thích thì lấy về để góc nhà thôi từ hồi nghỉ hưu tới giờ mới đem ra trưng đặt dình cho nó đã đó Ủa, hồi đó bắt làm nhà nước hả? tàu đi lính lính tăm hai quạ cà phục viên năm sáu về làm xà lan chở cát cho hợp tác xã nhờ làm xà lan mới quen biết nhiều thợ lặn từ đó tao thích sưu tầm đồ cổ đồ chớ cứ dưới sông đồ kiểu này nè Ông giới thiệu thêm, ông tên là Tuấn, dân trong sớm hay gọi là Tuấn Xà Lan. Vợ mất đã lâu, còn mấy đứa con đều đi làm ăn xa, nên ông coi như tung hoành với cái sở thích của mình. Kỹ vậy cũng hay. Tôi lái câu chuyện sang hướng khác. Bác có hay vớt uh, được mấy cái đồ từ hồi uh, trận đạch gầm sở mốt không bác? Coi chứ, coi chứ, tao để riêng một khu đây nè. Ông kéo tôi lại một khu trang trọng trong góc phòng. Nơi đó có các thanh gươm Khiên của quân sim, Một vài cây pháo bự có ống lồ ô Chén bát Vài mảnh giáp và mũ trụ Hồi đó Quang Trung hay hả ba? Phục kích bất ngờ một cú diệt gọn quân địch luôn Tài thiệt á Ông xua tài nói Tao thì tao không nghĩ vậy đâu Phục kích nôi dễ chứ Làm chùa lắm đâu mày Ôi vậy làm sao ông tấn công bất ngờ được Tàu thấy là ông hành quân thần tốc từ chỗ khác. Tới nhanh chóng, đánh úp tụi Sim thì đúng hợp. Ban đầu tôi chỉ định hỏi ông, coi có tìm thấy thứ gì liên quan tới tàu lem hay không. Bây giờ thấy một người có cùng gần suy nghĩ với mình. Tôi thấy cá hứng thú. Ông nói tiếp, giống như đang tự nói với bản thân, chứ không phải với tôi. Đúng, đúng. Đúng ra là được con nước đưa tới. Không có ai tin tao hết Bốn chục năm rồi Tụi nó vẫn bảo thủ mà Bây giờ thì anh Hùng cùng với mấy người kia Cũng bước vô bảo tàng mini Anh Hùng hỏi Cái vụ nước đưa tới đây là sao vậy bác Bốn chục năm trước Có một cái hội thảo về trận đánh rạch gầm xoài mút này Tao cũng đưa ra ý kiến tương tự Là quân Tây Sơn không có mai phục trước mà là lợi dụng địa hình và con nước. Sau đó canh thời gian để hiệp đồng tác chiến. Theo con nước xuất hiện, đúng lúc quân xiêm rối loạn đó. Ờ, bác nói kỹ kỹ là giùm con chứ. Chứ tàu đố bậy nè. Ngày nay và 300 năm trước, cùng cái chỗ này, có gì khác nhau? Chúng tôi suy nghĩ chưa ra, nhưng anh Hùng hiểu ý. Anh nói ngay, là địa hình ý bác là lúc đó địa hình thấp hơn bây giờ hả còn gì nữa không anh hùng nhìn ra xong là con sông dòng chảy dòng chảy thay đổi đúng vậy đó tập hợp hai cái đó mày hiểu ý tạo chừ anh hùng gãi đầu tôi biết là anh biết Nhưng mà giả vờ để Tuấn Sà Lan được nói ra cho Thống Khoái Anh lắc đầu <cười> Dạ con cũng chưa hiểu lắm Tuấn Sà Lan chăm điếu hê Thở dài rồi nói Năm đó tao làm hẳn một cái chuyên đề lên báo cáo đó Tao cho rằng ban đầu quân Tây Sơn được tập kết ở một chỗ khác Có thể là đồng nước của tháp mười Sau đó lợi dụng con nước đổ từ đầu nguồn vậy. họ dùng thuyền nhẹ lướt theo còn nước để mà đột kích tú linh xem ra cũng bắt đầu hứng thú rồi quãng đường nó xa lắm có đi nhanh cũng cả buổi mới tới á anh hùng giải thích hồi nãy bác con nói đó là xong đổi dòng chảy tức là dòng chảy tụi mình thấy ngày nay không phải là dòng chảy rạch ngầm sợi mút của 300 năm trước đâu tuấn xà lan chỉ điếu he ngay mặt anh hùng Đúng rồi, thằng này nói đúng nè. Theo tao thì cái dòng chảy lệch như thế này, thì ba trăm năm trước, sông cái phải xích lên hướng Bắc ở dài cây số nữa. Mặt sông rộng hai ba cây số lần đó. Anh ba căng đảm ngò ngoại trong túi. Tôi dằn lại, tôi cố tình hỏi để che đi tiếng đó. Mà làm sao bác có ý tưởng về chuyện này? Ờ thì... Um... <cười> bác cậu khúc mắt gì hả Bác sợ tụi con là công an chị hay gì Ôi <cười> sợ tụi con bày hổng tình Tao đọc được nó từ một cuốn sách cổ dứt được chứ xong được Da thịt tôi như có dòng điện chạy xe qua Tôi hỏi Cuốn sách hay là một cuốn nhật ký vậy bác Nhật ký hả Ờ cũng đúng đó Nhìn nó giống nhật ký hơn Xin hỏi Trang vô. Bác không biết chắc nó là sách hay là nhật ký. Sao bác biết được nội dung nó nói về con nước kỳ lạ đó? Tuấn xà Lan đáp. Bởi vì nó ghi chữ gì đó lạ quá cả. Không phải tiếng Anh hay tiếng Pháp, tiếng Nga. Tao đưa ai dịch cũng không được. Vì chỉ có một dòng chữ ghi bằng tiếng Hán là tao đọc được. Dòng đó có nhắc tới con nước đó. Nó ghi là thủy đạo thông đạt nguyên thủy nhất chi lưu vàng độc lưu hàm long khởi sinh sinh cửu long giang cái gì gì đó tao nhớ mang mắn vậy thôi ờ đã đợi chút tao lấy ra cho bay coi cuốn đó quý lắm nên tao không có chừng ở đây tướng xà lan vô lục lục cái gì đó xin thắc mắc ôi cái câu đó nghĩa là gì vậy chứ đẹp Thủy đạo chảy rồi. Dòng sông đầu tiên từ miệng rồng phun ra chính nhánh sông. Anh Hùng trầm ngâm dây lát. Anh nói Câu đó có khi nào ấm chỉ về việc con sông đầu tiên của Cửu Củ Long hay không? Ừ, là sao anh? Thì em mày cũng biết mà. Sông Mê Công chảy vào Việt Nam tạo ra chính cái cửa sông. Vậy thì cái ngày đầu tiên thỏa xa xưa đó trong chính con sông đó thì sông nào là con sông đầu tiên xuất hiện bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn thổi mây bay đi hết trời đang mát dần chuyển sang nắng chăng chăng từ phía cổng tôi thấy có thêm chừng năm sáu chiếc xe máy nữa cũng tới tham quan của di tích lúc này tú linh nghe anh hùng nói xong câu đó liền kéo tôi với sinh ra ngoài nè hôm bộ cái không chào mà... Xin vừa tu rượu vừa hỏi Mọi người nghĩ cái chuyện này có khả quan không? Anh Hùng bảo Em sợ tốn thời gian chứ gì Theo anh thấy á Lần nào mình đi săn lan cũng đâm đầu vô mấy cái chuyện kiểu này hết Là kỳ ngộ thôi Cứ cô nó dẫn mình tới đâu Ở Bớt điều ông anh Chính vì mình cứ đi theo cái kiểu không lượng trước Có mình mối là cứ nhắm đại mà đi Giống như mù sao mưa vậy Bởi vậy lần nào cũng phát hoại đó Chứ mày đề xuất sao Anh Hùng đứng khoanh tay hỏi Xin nói chắc nịch Bây giờ đã tốn thời gian rồi Thì tốn cho tới luôn đi Mình tìm hiểu về chiếc tạo của ông William gì đó Xong rồi tìm hiểu thêm về công ty Đông Ấn Hà Lan Coi tụi nó làm cái gì Tổ chức ra sao Đặng tự đó mà biết được chuyện tụi nó xuất hiện ở lục tỉnh không cái gì Anh ba càng đảm rên ư ử trong cái túi đeo hông Tôi kéo dây xăng tia ra cho anh nói Tao mất Hà Lan thì cứ để tao Tao rành lắm Tôi cười hỏi ông <cười> anh cũng thấy hứng thú với tụi này rồi hả Đông, đông, đông Làm tao nhớ lại tao của ngày xưa Ngày xưa hả Tao Tôi đè đầu anh ba trở vô Thôi thôi, thủ rồi Ông anh tính sổ một trạng ở gì chừa được miếng chút đi Á nó, cái thằng mất chạy đi Mày... anh hùng chồm tới nhét nguyên đóng khăn giấy vô cửa miệng của anh ba Ông không có tay để kéo đóng khăn giấy đó ra được nên chỉ phát ra mấy tiếng trên nhỏ xíu tôi kéo dây xăng tia lại thì không còn nghe gì nữa tú linh lại nói cái vụ đông ấn hà lan á sao chỉ thấy như mình vẽ trắng thêm chân không có ý nghĩa cụ thể xin cười khẩy chung <cười> quy lại cũng ngựa quen đường cũ chơi cái trò hình xui may rủi Tôi vỗ lưng nó cái bóp Tao đồng tình với mày Bảo vệ di sản quốc gia là việc nên làm Nhưng mà đó giờ trường hợp tụi mình dính vô Toàn cướp đá gì đâu không à Tao thấy cứ làm theo cách của bà Linh ngon hơn đó Tú lên bằm môi Hai thằng bay cấp này ăn nói hổng láo Như người lớn quá vậy Bỏ chữ bà đi rồi ăn cơm ngon à xin nhìn anh Hùng Rồi Cứ cho là mình làm theo cách của bà Linh đi Tìm lực cổng chân giới đi Rồi sao nữa anh Tú Linh trợn mắt nhìn hai thằng tôi Chắc kêu thêm một tiếng bà nữa là ăn kim Anh Hùng cười cười, <cười> Thì anh cũng không biết nè Tìm được đường xuống đi rồi tính Bất quá mình quậy một chập thôi Xin lại hừ một tiếng Rồi lấy trụ ra tu Tôi biết nó đang bất mãn lắm Nhưng không biết ăn ủi nó ra làm sao Lúc này thì Tuấn Xà Lan cũng đã hớn hở đi ra Trong tay cầm cuốn sổ da của mềm, trời kêu. Đây nè, thấy rồi, thấy rồi nè. trả lại cho sáng đi. Ông cẩn thận đặt cuốn sổ xuống bàn trà, mở ra trang đầu tiên, chữ viết chi chích. Tuấn xà lan đưa cuốn nhật ký hành trình cho anh Hùng. Anh cầm lên xăm sôi lớp da, các trang giấy bên trong, rồi nói. Bác Tuấn cho con con chút đi không? À, cứ tự nhiên đi mà. Anh Hùng kiểm tra rất kỹ Lật từng trang giấy Xem từng nét chữ Lâu lâu anh lại đưa lên mũi ngửi Chúng tôi đợi anh Hùng gần 15 phút Xin ngáp dài ngáp ngắn. Tu Linh thì mở điện thoại ra xem cái gì đó Riêng tôi thì quan sát Từng cử chỉ của anh Hùng Không phải là tôi nghi ngờ gì anh Mà học nghề thì đúng hơn Chừng 3-4 phút nữa trôi qua Anh Hùng nói Đây là sức thật Rồi nhìn sang tôi Làng quý đó mày Tôi tròn mắt Như học trò đang hỏi thầy Sao anh biết hay gì? Anh Hùng giơ hai ngón tay Có hai thứ mà các nhà thám hiểm Của những năm 1700 Rất là cẩn thận khi chọn chất liệu Làm ra nhật ký hành trình Đó là giấy và mực Tùy vào mục đích sử dụng Các nhà thám hiểm sẽ chọn giấy mực thích hợp cho bản đồ Ghi chú nhật ký hành trình Và các bản ghi chép khác Có bốn loại giấy phổ biến Giấy Japon Hay còn gọi là giấy Nhật Bản Được làm bằng sợi dâu tầm Nên có kết cấu mềm mịn Thích hợp cho viết thư Giấy xếp Có bề mặt lý tưởng cho việc vẽ và phát thảo Giấy dệt Bề mặt nhẵn đều Thích hợp cho việc viết tóc ký cũng nhật ký hành trình của William Được làm bằng loại giấy thứ tư Là giấy lanh Như tên gọi, thì cái loại giấy này được làm từ sợi lanh, chất bền và chắc, chống ẩm, chống nước tốt. Song song đó, mực cũng có bốn loại. Mực carbon là loại mực trộn từ bụi than thu được trong việc chế tác ngà hoặc xương bị cháy, chất là đậm và nhanh khô. Mực nâu đỏ được tạo ra bằng cách chiết xuất màu từ túi mực của mực nan hoặc mực ống, thường được sử dụng cho các bức vẽ nghệ thuật và minh họa Mực Ấn Độ được tạo ra bằng cách nghiền mùi than và chất kết dính với nhau Rồi thêm nước, sẫm màu và khô nhanh Rất lý tưởng để sử dụng trong viết thư và thóc ký Mực của cuốn nhật ký hành trình là mực mực sắt. Loại mực này được tạo ra bằng cách ngâm mực sồi trong nước Sau đó thêm muối sắt vào để tạo ra mực sẫm màu, vĩnh viễn Mực mực sắt rất phổ biến trong những năm 1700 Vì nó không thấm nước Và không phai màu theo thời gian Khiến cho nó trở nên lý tưởng Để sử dụng trong bản đồ và các tài liệu khác Đặc biệt là khi gặp điều kiện khắc nghiệt Thì mực này sẽ không trôi Có thể thấy được sự kỹ lưỡng của Willem Khi chọn giấy và mực cho cuốn nhật ký của mình Bởi vậy khi quyển sổ chìm dưới sông bao nhiêu năm Mà nó vẫn như không Anh Hùng hiểu ra được Vì ngày xưa Tư Rồng cũng bắt anh phải Chép bài từ cuốn Phục Ma Kinh Vào một quyển sổ cho riêng mình Tuấn Xà Lan há hốc miệng khi nghe anh Hùng sổ một tràn Tôi cũng tự hào lên. Ông nói Đó giờ nó cũng bị tao bất cẩn Làm rớt xuống đất đó Hay là dính nước mấy lần rồi Mà đem lên nó cũng còn nguyên hả? Không ngờ nó đặc biệt vậy đó Anh Hùng chỉ cười Ném quyển sổ qua cho Tú Linh <cười> Tới phiên em nè Tu linh liếc sơ qua thì kêu lên là tiếng hà lan cổ cả đám chúng tôi nhìn nhau chừng hững không lẽ trời giúp nhanh vậy sao tuấn xà lan cũng bất ngờ ông nói ủa cháu mày biết tiếng này hả đâu dịch tao nghe thử coi có vợ tao hỏi nhiều người lắm mà không có ai biết nó hết trơn á Tu linh ngồi xuống kế bên cẩn thận lật ra trang đầu tiên Cô nhìn bọn tôi Ai nấy cũng đang nín thở chực chờ Cô thở ra cuốn sổ này Thuộc về thuyền trưởng Quyêu Lem là nhảy dựng lên ăn mừng liền Tuy nhiên cô lắc đầu à, cuốn này của một người tên là Chancen Cả đám thất vọng thấy rõ tôi Linh lật tới trang cuối Quả nhiên thấy dòng chữ hán Mà ông Tuấn vừa nhắc Bỗng hai mắt cô sáng rỡ lên Vì ngay phía trên Chancen có viết Ngày 18 tháng 1 năm 1832 Thử nghiệm lại truyền thuyết của ông nội Về việc đi đào Thủy đạo của con sông đầu tiên Tu Linh không kiềm được cảm xúc Cô nói Trang cuối cùng của nhật ký Là ngày 18 tháng 1 năm 1832 Tức là đúng 47 năm sau ngày Willem mất tích Và nó được giết ở ngoài khơi công đảo đó Tôi cảm thán, Nghĩa là 18 tháng 1 năm 1832 Ông thử nghiệm đi vào thủy đạo Rồi mất tích Lúc đó ông ở công đảo Sao tự dưng cuốn sổ lại ở đây Tu Linh bảo Không loại trừ khả năng là Thủy đạo nó liền hai chỗ Có dòng hải lưu nào đó cuốn ông đi Làm sao mà có chuyện hư cấu gì được Thời đó đi từ công đảo vô tới sông Cái Mỹ Thoa mất ba bốn ngày lên Tuấn xà lang chen vô thì tao mới nói là nó thấy ghê đó đó cũng là lúc tao đặt ra giả thuyết tao nói lúc nãy nhưng mà tiếc là không ai tỉnh tôi thấy hơi rối giả thuyết hả hồi nãy bắt đưa ra giả thuyết là ở trên bờ mà có liên quan gì tới chuyện con tàu của danh xanh tóc biến từ con đảo vô đây đâu không phải là giả thuyết về các thủy đạo ở khu vực này mà cuốn sổ này nhắc tới à? Mày thử hình dung đi Một lượng nước lớn như vậy cuốn từ công đảo về tới đây Thì nó sẽ như thế nào? Có phải nó phun ngược trên mặt đất hay không? Như vậy thì chẳng phải sẽ làm ngập nước Cả một vùng mênh mông hay sao? Ngoài việc cung cấp một thông tin quan trọng Cuốn sổ này còn khẳng định với chúng tôi Câu chuyện mà anh ba can đảm kể lúc nãy là thật Chúng tôi sẽ phải đi tìm cái mỏ neo của William, Hay nói đúng hơn Là phần mũi tàu Van Ryn, Nơi đặt phòng thuyền trưởng Để mà tìm cuốn nhật ký hành trình Đúng lúc này thì điện thoại của tôi reo lên Là số của Vi Tôi đưa cho mọi người xem Rồi chạy ra ngoài nghe trời cũng chịu tìm anh rồi đó ha Nhớ rồi chứ gì à, Đây có phải là số của anh Cập Bạn có lý anh Vi không ạ Tên lạ quá cho nên tôi sợ cô nhầm Đầu dây bên kia là một người nữ trẻ giọng có vần gấp gáp tôi hơi khó hiểu kèm chút lo lắng dạ đúng rồi chị chị là à, tôi là sơ mati dương hoàng yến thuộc tu viện chú quan phòng tôi vô tình thấy lý vi này bị thương nặng ở trước cửa tu viện cho nên đưa em ấy đi cấp cứu tôi đang làm thủ tục để phẫu thuật cho mấy ấy vi mở điện thoại nhờ tôi bằng mẫu giáp với gọi cho anh nói anh tới bệnh viện đa khoa an giang gấp bác sĩ chuẩn đoán em ấy đang vô cùng hiểm nghèo đó Hai từ nguy kịch như đâm thẳng vô màn dĩ của tôi Sơ Matija Vẫn còn nói thêm gì đó Tôi nghe chữ được chữ không Tôi chẳng biết cảm giác hiện giờ là cái gì Tôi thấy khó hiểu Vì sao Vi lại bị tương nặng như vậy Là do ai làm Bây giờ tôi phải làm gì Trời đất như rộng ra Còn tôi thì hóa thành bé xíu Alo Anh Cập à Anh còn đó không vậy Dạ, dạ tôi này Sơ Tôi nuốt nước miếng, cổ họng khô rác à, Vì nhờ tôi gọi cho anh thôi Bây giờ tôi phải vào làm thủ tục trong lúc đợi bác sĩ rồi Tôi sẽ nhắn địa chỉ cụ thể Còn lại anh tính sao thì tùy anh nha Sờ cướp máy đi Chỉ còn lại tôi và tiếng tút tút của điện thoại Không biết điện thoại tỏa nhiệt Hay là do lỗ tai tôi đang nóng rang lên vì những cảm xúc lẫn lộn Tôi thẩn thờ trở vào quán xin là người đầu tiên để ý thấy tôi có gì không ổn nó hỏi sao chia tay rồi hay gì mà mặc như đống cứt vậy tôi nhìn bọn họ anh hùng vẫn đang nói cái gì đó rất hăng sai với Tuấn xà lan tú linh thì chống tay lên cầm vừa hút thuốc vừa nghe tôi mở miệng giọng mắc máy à, bé vi nhập viện rồi hả anh hùng quay lại ai báo với mày Nhập viện ở đâu, bị sao vậy Tôi bước tới gần hơn ừ, Bà sơ nào đó tên Ma Tiêu Gia, gọi cho em Nhập ở bệnh viện Đa Khoa Trung tâm An Giang Còn bị cái gì thì em không biết nữa Lấy xe, chạy tới đó liền đi Anh Hùng nói không chút cho dự Tôi còn tưởng anh sẽ kêu tôi lại bàn tính kế hoạch gì nữa tôi Linh đứng dậy bảo Cái thằng ngu này có biết chạy xe bóng bánh đâu Đếm chở nó đi Xin nói Đúng đúng đúng Bà lên là hàng rong Biết đâu con vị nó dính bùa yêu của thằng mặt lợn nào đó thì sao Thôi không sao đâu tôi tự đi được mà Có cái quận á Xin chửi Anh Hùng nói Mày mới nghe tin cho nên nó chưa có thấm đó Bây giờ tâm trạng mày bất ổn Không nên đi một mình đâu Anh Hùng nói làm cho tôi nhớ cái bận mẹ gọi điện Lúc tôi còn đang làm ở ngân hàng mẹ báo là ba nhập viện rồi. Lúc đó tôi cũng có cảm giác này, có khi còn tệ hơn nữa. nhờ mấy người đồng nghiệp đi chung về mà tôi mới giữ được bình tĩnh. biết thế cho nên tôi nói, vậy cũng được. còn vụ anh Thông thì sao? Anh Hùng cười, chắc là để cho tôi yên tâm. <cười> mày lo gì, thằng Thông nó còn ở đó chứ chạy được đi đâu? cổng chân giới đây không đóng được, cho nên mình cũng đâu có gấp. Tuấn xà Lan nghe mấy câu đó Thì vẻ mặt đâm chiêu khó hiểu Xin lại chửi tôi tiếp Bộ ông nghĩ tôi với cha Hùng Không lo được cái vụ này hả Thì lẹ lẹ giùm đi lè lè ông nội Tôi Linh chụp cái ba lô quăng cho tôi Thấy tôi còn cứng đờ ra đó Thì xoay cả người tôi lại Rồi tống cho tôi dài đập Lệ lên, ghệ nhập gì mà còn đứng đây nhìn trời như đất Tôi chỉ biết thủ "Ừm, Cảm ơn mọi người Dường như không ai nghe cả Vì họ đang ai làm việc nấy Tôi biết họ cũng quan tâm bé Vi lắm Cho nên mới phản ứng như vậy Nếu họ nghĩ bé Vi không phải là một người trong đội Thì có lẽ họ đã ngồi lại Bạn tính nước đi tiếp theo Để chia đội ra hành động Có thể do tâm lý hiện giờ chưa biết anh Thông sẽ ra sao Nếu mất thêm bé Vi nữa Thì chắc cả đám sẽ suy sụp tâm lý lắm Cứ thử tưởng tượng Đang trên hành trình cứu một người đồng đội này Thì lại mất đi một người đồng đội khác mà xem Cho rằng như thế Cho nên tôi cũng không dám nghĩ nữa Từ Mỹ Tho đi Long Xuyên cũng không xa lắm Mất khoảng 3 tiếng Tu Linh chở tôi từ khu di tích Vòng lên cây lậy Để phải sang Mỹ Tho Đoạn đường đó cô không nói gì Ngoài việc bảo tôi cứ yên tâm Khi xe vào cao tốc 02 Để về cầu dầm cống Tôi cứ bị những câu hỏi bủa phê trong đầu Nên mới buộc miệng hỏi Tú Linh Mà thật ra bé Vi bị cái gì mới được Cả giờ gọi cho sư Mà cô không có bắt máy Tú Linh nhìn tôi chừng 10 giây Rồi lại nhìn đường Chế thì có tác mắc khác Sao bé Vi lại được người của công giáo cúng Công giáo thì có sao đâu chứ Không Ý chứ làm Bé Vi nó là người bí hiểm Phải có nguyên nhân gì đó Thì nó mới liên quan tới công giáo chứ Nhóc thử nghĩ coi Đâu phải tự nhiên mà người ta chở cho bệnh viện nhiệt tình vậy tu Linh nói có lý Tôi bảo Để làm Vi bị thương được Chắc cũng phải lục làm của số ma lắm Chứ Bé Vi sợ gì mấy cái bệnh bình thường chứ Ừ chưa kể tới chuyện nó không có trái tim, nữa. không có trái tim, tu lệnh nhắc tôi mới nhớ, phải giải thích sau đây ta. có lẽ ngay từ đầu tôi không cho rằng chuyện vi không có trái tim là một vấn đề gì đó quá lớn, đào giếng nào cũng vậy mà. nếu đặt vào trường hợp của một người bình thường, chắc họ đã bỏ chạy tám chục cây số. từ khi tôi gặp vi, thì có cảm giác rằng tất cả những chuyện tình cảm mèo chuột thời sinh viên của tôi Chỉ là trò đùa Điểm khác biệt nằm ở cảm giác Mà khi ngồi nói chuyện hoặc hành động chung Thì mọi thứ xung quanh như bị xé toạc ra khỏi tầm mắt Chỉ còn lại hình ảnh của Vi thôi Vậy thì có trái tim hay không cũng đâu còn quan trọng Nhưng mà Vi thì sao? Nếu lúc nguy kịch như thế này Vi mới tìm tôi Thì liệu tôi có chỗ đứng như tôi vẫn thường nghĩ hay không? Cảm giác là mỗi khi Vi buồn mới nhớ tới tôi Còn tôi vì nhớ tới Vi mà lại buồn Tuy nhiên Tú Linh tán đầu tụi cái bóp Cái thằng này Mày lại nghĩ tầm bậy tầm bạ cái gì rồi? Thì uh, Vì nguy hiểm mới gọi cho em Chứ bình thường có nghe gì đâu Tú Linh cười khịch trong một tiếng <cười> Nhóc dở quá Con gái mà mỗi khi gặp chuyện nhớ tới mình á Nghĩa là họ nghĩ mình là người có thể bảo vệ được họ Tại vì Mình đem lại cảm giác an toàn cho họ Nhóc nên vui mới đúng đó <cười> Thiệt hả chứ? Thiệt, yên tâm đi công Vy nó mạnh lớn lắm Lần này chắc mất đi chút khí tức thôi Chứ đoán vậy Tôi thì quá trành thú linh rồi Bình thường cô hay gắt gỏng, Chứ gặp chuyện thì cô là một trong những người đáng tin cậy nhất Cô chỉ nói vài câu Mà tôi cảm thấy đỡ căng thẳng đi rất nhiều Thế vậy nên tôi cũng muốn đền đáp chút gì đó Tôi hỏi Rồi chuyện của Trần Gia giờ sao rồi chứ? Tu Linh hơi nhướng mắt à, Sao là sao Thì bình thường Cậu chế bớt đi Không hiểu sao con gái mỗi khi hỏi chuyện ấy, Thì thói quen đầu tiên là hai chữ bình thường Em thì còn lạ chế gì nữa Tu Linh ngẩng đầu theo kiểu khó chịu Chứ thật ra trong lòng cũng muốn kể lắm Cô bảo Bữa trước Chứ bị con Nga chửi trong Trận à, Sao chửi Thì vụ thằng Thông nè Cô Nga nói chế nên dùng đặc ân sống được trên cạn mà không bị cái gì của mình Cho những cái chuyện lớn lao hơn Cứu người mình yêu thương quý mến thì cũng là chuyện lớn lao mà Nhưng mà cô Nga không nghĩ vậy Chắc một phần cô cũng không biết thằng Thông là ai Chứ nói lúc trước đã đi cứu nó một lần rồi Lúc đó cô Nga nổi trận lôi đình, chửi chế quá trời luôn Ui, em không có tưởng tượng được cảnh đó sẽ như thế nào luôn Rồi chế nói với cô Nga sao Mà được đi tiếp vậy <cười> nó mẹ gì Chế tự đi đó Lúc bước ra cổng thì cô Nga không thèm nhìn mặt Hay nói gì tới luôn Thở ra vài tiếng ngao ngắn Tôi cũng an ủi Tú Linh Ờ Chắc là nổi giận trong thời điểm đó thôi Ừ Hy vọng là vậy Tôi không ngờ Tú Linh lại đang gánh trên vai gánh nặng gia tộc Cứ ngỡ sau nhiệm vụ Ở đảo Sương Mù Thì phần lớn ân oán cũng đã xong xuôi mà ngẫm lại thì thấy từ trước tới giờ có cái gì gọi là xong xuôi đâu. Hết gây thù với nhóm này thì lại chút oán với nhóm khác. Cảm giác bây giờ không khác gì cái hội đi học phổ thông. Lúc nào cũng muốn làm khắc anh lớn vui. Xong rồi cuối cùng cũng bị đánh cho bơm đầu. Lúc này xe đã vừa chạy hết cậu vầm cống. Rẽ vào hướng Long Xuyên. Chúng tôi tìm đường tới bệnh viện Đa Khoa. Vừa móc điện thoại ra định gọi cho Sơn. Lúc đó tôi mới thấy tin nhắn ghi vỏn vẹn. Lầu 5, phòng hồi sức số 6. Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang khá lớn, xây theo hình cánh quạt, có rất nhiều khu. Sau một hồi trời trật kiếm chỗ gửi xe, hỏi đường hơn chục người, thì chúng tôi cũng tìm tới được đúng chỗ. Phòng hồi sức số 6 là phòng riêng, được thuê đặc biệt. Trong phòng chỉ có một giường. Khi tôi đẩy cửa bước vào, thì thấy Vi đang nằm khép mắt. Mũi đeo ống thở Lòng ngực phập phòng khá đều Y tá thấy tôi tới Định đuổi tôi ra Thì nghe giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát Là sơ Ma Tiêu Gia Sơ hỏi Anh là anh Cộp hả Tôi gật đầu Sơ mới quay vô trong mà kêu Dạ chị tá ơi Đây là người quen của Lý Hàng Vi đó Y tá nghe thế mới cho tôi vào Chị ta nói Mới vừa chích thuốc xong đừng kêu người bệnh vậy khoảng 2 tiếng sau tôi quay lại sơ mattia vận một bộ áo dài đen đầu đội lúp nữ tu cổ đeo chuỗi thập giá một tay mân mê chiếc nhẫn khuôn mặt nhìn sơ qua rất vừa vặn vừa xinh đẹp lại toát lên một vẻ tao nhã sang trọng tôi đoán sơ chắc cũng lắm là nhỏ hơn tôi một tuổi thôi tôi gật đầu cảm ơn sơ đoạn bước chậm tới đứng bên trái giường tú linh thì bên phải Tu Linh ngồi xuống bắt mặt Ánh mắt cô hiện lên vẻ khó hiểu Cô nhìn tôi rồi nhíu mày. Không biết là cô đã nhìn ra điều gì Nhưng có lẽ cô không nói ra vì có sơ đăng ở đây Tôi quay sang hỏi sơ Sao sơ biết bé vì gì Tu Linh là tôi Không cảm ơn sơ một tiếng đi Chưa gì đã điều tra rồi uhm, Sơ thông cảm Cái thằng này nó có tật mi gái Tu Linh chưa nói hết câu Đã thấy sợ đỏ mặt Chắc là tiếp người hê e dạ Anh chỉ tới đây thì tốt rồi Ở nhà thờ em còn nhiều việc lắm Giờ em phải về góc đã Tôi hỏi à, Vậy còn giải phẫu thì sao Anh cọp yên tâm Giải phẫu thành công rồi Em không biết gì sao nữa. Bác sĩ nói rằng Vi nguy kịch lắm Nhưng mà lúc đưa lên bàn mổ Thì Vi tự hồi phục Bác sĩ chỉ mai vài mũi rồi chuyển cho phòng hồi sức à Tôi nghĩ thầm Đó là nguyên do cho việc chúng tôi chạy tới đây Chỉ mất 3 tiếng hừng Mà đã phẫu thuật xong Tôi hỏi Sơ về rồi có quay lại không Dạ có chứ Em về lo việc xong xuôi Chắc sáng mai em sẽ vô thăm vi nữa đó. Bây giờ hai anh chị cho em cáo lỗi Em phải đi gấp thì rồi Chẳng đợi tôi và Tú Linh nói thêm câu gì nữa Sơ lấy cặp da rồi bước thẳng ra ngoài Tú Linh chọc tôi Con ghẻ nó nằm đây nè Mà nó cứ nhìn gái không nè trời Người ta là ma sơ đó thằng cô hồn Các Đảng Trời ơi có đâu Tại em hơi ngộ thôi Mà nãy chứ bắt mạch Cái gì mà sao nhăn mặt gì Tú Linh ngồi chéo chân Định lấy thuốc ra hút theo thói quen Nhưng nhớ đang ở bệnh viện nên thôi Cô nói mặt của nó lạ lắm rất giống mạch của con người á hả chứ nói vậy ngày trước sư phụ chế chữa cho bé vi sư phụ nói mạch của vi là mạch của đào giếng giống như con bé không trái tim máu được lưu thông theo một bí thuật rất phức tạp phải mất 3 tháng mới hoàn thành xong quá trình chuyển tim ra ngoài nên mạch đập rất là khác nhưng mà tu linh khẽ nhìn vi kéo mối tóc vừa bị quạt mái thổi Che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp Nhưng mà bây giờ mạch của nó đập đều Mạnh và ổn định Đây là dấu hiệu của người có trái tim khỏe mạnh đó Tôi tàn ngần Vậy là vì sẽ trở lại làm người bình thường hả? Chuyện đó chưa chắc đâu nghe Nó đã quen với cách sống không có trái tim bao lâu nay Gắn trái tim vào Lại là chuyện tối kỵ Chỉ làm cái bất khả kháng thôi Chứ sợ nó sẽ mất gần hết năng lực của đầu diễn đó Tôi bất giác ngồi thập xuống ghế Kéo bàn tay vi ra nắm chặt Em ấy hơi nhíu mày Chuyển mình quay sang về phía tôi Tôi lại vén tóc em kẹp sau mép tay Rồi đặt tay mình lên má em Ấm, ấm lắm Khác với những lần trước rất nhiều Tối đó chúng tôi ngủ lại trong bệnh viện Tôi và Tú Linh thay phiên nhau tức canh. Một phần cũng nắm tình hình mỗi khi y tá vào chích thuốc. Khoảng 6 giờ sáng, thì tôi xuống căn tin mua hai ổ bánh mì cho tôi và Tú Linh bỏ bụng. Đến khi tôi trở lên lại, thì thấy bé Vi đã ngồi thẳng lưng trên giường bệnh. Tôi lập tức chạy lại. Vi tròn mắt nhìn tôi. Ủa, anh cũng tới nữa hả? Chứ lên dụ em. Hả? dụ gì? Tú Linh che miệng cười nham hiểm. <cười> nãy cháy nói của mình cháy tới hả Nhóc đi lo công chuyện không thể quan tâm Nhó ngồi buồn nãy giờ này nè Trời ơi Người bệnh mà con chọc được nữa Tôi ngồi xuống cái bệnh viện Xem tỉnh đúng lúc có gì Anh mới chạy đi mua bánh mì cái độc Em thấy trong người sao rồi ừ, Tưởng anh không có tới Trời ơi Em nghe bà Linh bỏ bông điểu Nghe tin em nhập viện Là anh ba chân bún cẳng cho tới đây liền nè Tú Linh đứng dậy vương vai chụp ổ bánh mì rồi nói Thôi đồ trẻ cứ từ từ trao đổi ha Chế đi một dòng thư giãn gân cốt mới được Sau khi Tú Linh đẩy cửa bước ra rồi Tôi liền hỏi Vi Rồi trả lời đi chứ Em sao rồi Có đói bụng không Để đi mua cháo cho anh nghe." Tôi vừa định đứng lên Thì Vi đã kéo áo tôi lại Ngồi để cho em Có đói đâu Ừ, thì ngồi mà đợi anh hỏi thứ ba lần mới chịu trả lời hay gì đây vì nằm giữa gối thì em thấy bình thường lại nữa thấy chưa tôi bảo bình thường là bình thường như nào tôi linh nói em đã có trái tim lại đúng không đúng chuyện đầu đuôi ra sao rồi sao mà em quen sơ ma tiêu gia vậy? À, sơ ma tiêu gia Là ai? vì trọn mắt hỏi Thì cái người đưa em vô bệnh viện cho ai? Vậy hả? vì có vẻ bối rối Em không có nhớ gì hết Chỉ nhớ cái khúc trước thôi Tôi cũng đoán là vì không nhớ Lúc đó do có lại trái tim Em ấy sẽ gặp biến cố gì đó Chứ làm gì có chuyện trái tim lấy ra ghép vô mà vẫn bình thường Có lẽ Sơ sẽ có thể kể lại quá trình gặp gỡ của họ Tôi nói Vậy em kể chuyện trước đó đi Anh tới đây là lo cho em Hay là muốn tra khảo em vậy Vì nhăn mặt Tôi liền đứng bật vậy Thì anh lo cho em chứ cái gì nữa Cả tháng trời đi đâu mất biệt à Không có nghe tin tức gì hết Đồ một cái nhận được điện thoại em nhập viện Anh còn trối cái vụ anh thông Chứ biết giải biết sao nữa đây nè Anh Tôi còn chưa nói hết câu Vi đã chụp tay tôi rồi nắm chặt. Khuôn mặt đang nhăn nhó cũng trở nên hiền hòa trở lại. Em nói, tôi, em xin lỗi. Ngồi xuống đêm kể cho nghe. Anh nạt một hồi bệnh viện rồi đuổi anh ra ngoài bây giờ. À, anh cũng xin lỗi. Tại cốc này nhiều chuyện xảy ra quá. Vi cầm ổ bánh mì đưa cho tôi. Anh ăn bánh mì đi. Chắc đói dữ rồi ha. Trời đưa tay sờ lên mặt tôi. Cảm ơn nha. bà chữ nói ra mà nghe mát lòng mát dạ. Tôi liền ngồi xuống ăn bánh mì. vì cũng tranh thủ kể lại cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra trước khi gặp sơ ma tiêu gia. Chuyện động trời nhất phải kể đến đó là vì đã mất hộ pháp ngọc nữ của bà Sò để lại. Như đã biết, trong trận chiến nảy lửa ở hồ xoài xo thì bà Sò đã đi theo bác Quan lửa. Chính bà đã nói là sẽ truyền thừa hộ pháp ngọc nữ cho Vi Nếu không thì lúc đó Vi cũng đã bỏ mạng Tuy nhiên khi chúng tôi đang tìm đường xuống gian thành Thì cũng khám phá ra một bí mật Chính danh dùng hộ pháp ngọc nữ để kiểm soát Vi Chuyện hộ pháp ngọc nữ bị mất là do chính ta Vi phế đi Để thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao này Lúc trước Vi có nói với tôi Có những bí mật mà nói ra Có lẽ tôi sẽ giết Vi Đây chắc là một trong số đó Vi đi tìm ngải mây của đất Để dùng cho việc cá nhân Nhưng vì đã nuốt nó Để đẩy hộ pháp ngọc nữ ra khỏi cơ thể Quá trình này vô tình Làm cho Vi yếu đi rất nhiều Phải ẩn thân dưỡng thương một thời gian Đó là nguyên nhân Vi không liên lạc với tôi Có gì đâu mà sợ anh giết em thì ghê gì Anh tin là em làm chuyện gì Cũng đã phải suy nghĩ rất kỹ mà <cười> Thì cũng là một phần thôi Còn có những bí mật khác nữa mà Tôi cắn nguyên miếng bánh mì to đùng Rồi rồi, sao nữa Vì nói tiếp Mặc dù việc mất đi hộ pháp Thuộc hàng đỉnh của đỉnh như vậy Cũng là một điều đáng tiếc Nhưng nếu việc dùng nó Là việc kiểm soát của chính danh Thì Vì sẵn sàng từ bỏ Chính danh có thể không xấu Nếu xét theo lý tưởng của chính ông ta Nhưng ai đời lại muốn trùm na long hội Nắm thớp mình trong lòng bàn tay chứ Tuy nhiên Vi cảm thấy uổng là một chuyện Chính danh lại có mưu tính khác Chính danh đã sớm biết được thế nào Vi cũng sẽ tách ra khỏi mình Vì vậy trước khi Vi kịp phế đi ngọc nữ Thì ông ta đã phong ấn nó lại Kết cục thì Vi nuốt vào bụng mây của đất Vốn độc không thua gì hoa của trời Nhưng vì đã mất đi hậu pháp Nên bị phản tác dụng Rơi vào cảnh thập tử nhất sinh Chính danh tuy giận Nhưng vẫn còn tình nghĩa với học trò Liên bảo năm cốc trả trái tim lại cho Vi Nghe tới đây, thì tôi muốn phun ra luôn miếng dưa leo khô giờ mất nước. Không biết có dính ớt hay không mà dưa leo lại cay đến như vậy. Tôi trợn mắt. Em nói cái gì? Năm cốc là người giữ trái tim của em hả? À, em nghĩ là sao biến cố qua của trời Lão đã tìm thấy nó. Vì sao lão không giết em luôn thì em không biết. Rồi Lão cũng chịu trả sao Vì bấu tài tôi rất mạnh Lão còn vui vẻ là năng khác Cứ luôn miệng nói cái gì đó về Lục Lâm Cửu Hùng Rồi Lục Lâm Cửu Hùng là cái gì nữa Em có biết đâu Lúc đó em gần như cạn sức rồi Chú Chính ghép lại trái tim cho em xong Thì đuổi em xuống núi Em đi lang thang Chỉ nhớ là tới Long Xuyên thôi sau đó ký ức của em mất sạch tôi trầm ngâm hết một hồi lâu bỏ phần nửa ổ bánh mì với mấy cái miếng dưa leo vô dụng mà tôi không ăn được tôi khẽ nhìn sang vi thấy em đang ngồi gục mặt tôi hỏi có trái tim rồi cảm giác của em sao vi chợt ngẩng lên nhìn tôi tay kia choàng qua chụp cả bàn tay tôi lại em thấy khác lắm Hồi trước em cũng... Um... Vì đỏ mặt Tôi liền nói Anh cũng thích em mà Vì Vì cười. cười Cái gì mà thương tướp về ông thần Thì em cũng vậy đó Nhưng mà nói thiệt là Lúc trước em chỉ cảm thấy tình của anh dành cho em thôi Bây giờ em thấy luôn được cái cảm nữa Tôi như ba dự chính tầng trời Thì ra Vi tích tôi thật Nhưng trước đó em ấy cứ lạnh lùng Bởi vì không có trái tim Bất chợt tôi nghĩ tới chuyện thành gia lập thất Rồi đủ thứ trên đời Hai đứa sẽ bỏ lục lâm Kiếm chỗ nào đó chí chí trên sườn núi Dùng số tiền tôi săn lang được Sống thoải mái tới già Đúng lúc này Tôi chợt bị lôi về thực tại Thấy Vi đang trọn mắt nhìn tôi Ủa anh sao vậy Ờ không có gì mà tôi đang cố kiếm đường lái sang chuyện khác. Nhận thiên mẫu, nhận thiên mẫu thì sao em? Vì dùng ngón trỏ gõ cầm trông rất dễ cưng. Nếu nhận thiên mẫu biết nói á thì bà ta sẽ là một sinh vật rất thông thái. Bà ta bước ra khỏi vòng kiểm soát của chú chính trước em đó. nhờ đó mà em có động lực làm theo. Vậy bây giờ em còn kiểm soát được bà ta hay không? Em cũng không biết nữa Em vẫn còn muốn liên kết với bà ta Nhưng mà em có gọi mấy lần Thì bà ta không có xuất hiện Hiện giờ bà ta đang ở rất gần á Nhưng mà cụ thể đâu thì em không biết Khuôn mặt của Vi chợt trở nên nghiêm túc à, Nãy có nhắc anh Thông Là sao vậy À Tôi kể cho Vi nghe Về những người của chân giới Và lời hứa của họ trong việc trao trả anh Thông Rồi cô gặp gỡ với Bách Nhất Sau cùng là những việc mà cả nhóm đang làm Tới thời điểm hiện tại Vi nghe xong thì nói Xuống chân giới hả? Cho em theo chứ Trời, sao mà em đi nổi Cái gì? Không cho em theo hả? Vì mà nãy là thích em lớn lắm mà Không, không Tất nhiên là em theo được Anh chỉ lo cho tình trạng sức khỏe của em thôi Vì tung mệnh Em khỏe re, Anh đừng lo Vì kép lại trái tim á Chỉ lấy đi khí thức của em thôi Từ từ em sẽ hồi phục à Tôi nhớ mày nói Bác sĩ còn đồ phẫu thuật cho em kia kìa Nhưng mà em đã tự bình phục À mà chuyện đó là sao vậy Vì lắc động Chắc là do chú chính cài cái gì đó vô người em Anh dư biết ổng mà Nhưng mà em không sao thiệt Tôi nắm tay Vì Rồi chắc chưa Vì đỏ mặt Sao? Lo cho em dữ vậy đó hả? À, à, <cười> Chắc em đến không đúng lúc rồi Tôi và Vi giật mình Nhìn ra cửa thì thấy Sơ đang đứng tay cầm bịch cháo Cái vô đi Sơ, kệ tôi đó Bây giờ thì cả Tú Linh cũng trở về Hai người bọn họ kéo ghế ngồi quanh Vi Sơ hỏi Em sao rồi? Vi chu mỏ hồi lâu Rồi miếu máu nói Uhm, chị ơi em thật tình xin lỗi chị chứ em không có nhớ chị là ai hết trơn á sơ cười hiền <cười> không sao đâu chị cũng đoán là vậy mà em yên tâm đi chị hỏi thật lòng đó chúng ta đều nằm trong vòng tay che chở của chúa gặp nhau cũng là ý của chúa nên thấy em tỉnh lại chị vui lắm uhm, sơ à hỏi cái này sơ đừng giận á thật ra lúc đó xảy ra chuyện gì vậy Sờ lấy tô, vừa đổ cháo ra cho Vi vừa nói Anh cợp hỏi em vậy, em cũng bó tay rồi Em chỉ là người đem bé Vi vô đây thôi Những chuyện trước đó em đâu có biết Tu Linh hỏi Vậy rồi ai là người giao bé Vi cho Sơn? Là các mẹ bề trên á Lúc em vào á Thì thấy các mẹ đang chạy đôn chạy đáo Vì sắp tới phiên lễ Mà tình trạng của bé Vi nguy khóc quá Chỉ có em là không có trách nhiệm gì Nên em chở bé Vi tới đây Tôi thấy sơ ăn nói rất chậm rãi, nhã nhặn Mà lại dùng từ rất lịch sự So với đám lục tâm chúng tôi Thì quả thực tôi không quen Thêm nữa Tôi cũng không biết là sơ có dấu gì hay không Nhưng mà tôi cảm nhận Nếu có thì sơ cũng không nói Vì chắc là lý do cá nhân Hoặc là lý do liên quan đến đạo chăng Đối với tôi lúc này Vì không sao là được Những chuyện còn lại nếu có duyên ác sẽ biết thôi tôi nhận tô cháu từ Thai sơn vừa đút cho bé vi được một muỗng thì điện thoại lại reo vi hỏi cô nào điện hả tôi đưa mắt lên trên màn hình điện thoại người gọi là sinh ốc chó tôi nói ờ, chắc nó cập nhật tình hình em tự ăn được không Tôi lên chửi bà mẹ nó hai đứa bay chắc tôi đá bê sơn từ đứa quá sơn nghe vậy thì cũng bận miệng cười tôi cười trừ cáo lỗi mọi người rồi chạy ra sảnh nhìn quanh tôi thấy cuối hành lang có chỗ đặt một băng ghế đá vài người đang ngồi hút thuốc miệng đang thèm thuốc tôi liền châm một điếu rồi chạy tới đó vừa bắt máy thì nghe giọng của thằng sinh oan oan má nó làm quần quẹ gì bắt máy lâu vậy đang tò te tú tí hả ông thì ngon rồi tò te cái đầu mày á tình hình sao rồi Ông vừa bỏ qua cái show diễn độc nhất vô nhị của tôi với cha Hồng. Ha, hai bị uống bầy cái. Rồi mày có kể không? Ê, thì kể nè. Gấp làm gấp lốn mà. Mày vô trọng tâm luôn đi. Có cái gì hay? xin không giấu được sự phấn khích. Tụi tôi tìm được manh mối rồi. Vậy con nước thần bí. Và về cái cổng chân giới kia nữa. Hai thứ đó nằm ở con sông đầu tiên của vùng miền Tây thời cổ đó. Sau khi tôi với Tú Linh đi rồi, thằng Sinh và anh Hùng vẫn tiếp tục trao đổi với Tuấn Xà Lan. Sinh kể, mấy bận có khách vô quán kêu nước hoặc đồ ăn, thì Tuấn Xà Lan tỏ ra khá khó chịu. Chạy đi làm nhanh nhanh, rồi trở vào ngồi trao đổi tiếp với anh Hùng. Cuối cùng hình như chịu không nổi, ông ta đề xuất luôn. Tụi bay muốn lặn không? Làm liền luôn cho nóng. Sớm thời lặng cũng gần đây thôi. <cười> Bác Tuấn hình như đang muốn tìm lại tụi trẻ ha. Tuấn xà lan cười kha kha. <cười> Cả đời tao mới gặp được một đám như tụi bay đó. Lúc trước có mấy thằng nấu là mê đồ cổ. Mà lại toàn xàm xàm cái gì đâu không à. Tao đuổi cổ mấy lần. Nhưng mà tao có cảm giác tụi bay rành thiệt. À không. Không phải cảm giác. Mà là biết chắc rồi. <cười> Vậy thì tốt quá. Bác Tuấn muốn chuyện á. Thì tôi con theo Tuấn xà lan chỉ chờ có nhiêu đó Liền tức tốc chạy tới xin lỗi khách Lúc đó có khoảng bốn bạn đang ngồi ăn mì Và uống cà phê Ông đóng cửa quán Rồi dẫn anh Hùng với sinh xuống võ lại Tôi nghe xin kể cũng đoán được Là ông đang hứng thú lắm Ông vừa chống võ lại ra vừa nói Tao của thằng bạn ngày xưa Làm nghề dứt sắt Bây giờ chỉ lặng thôi Nếu có người ra giá hời Có nó tiếp Lần này đảm bảo dứt được nhiều thứ hay hòa Ủa Chả hơi là cỡ nhiêu vậy bắt Ờ mới hôm bữa Có bà khách nước ngoài trước cái bóp tiền Nó nhận kẹo đó 15 cũ đó Tuấn Xà Lan đánh dò lại Về hướng Mỹ Tho Xin tả lại Nó nói trạch gầm nước sông không có chảy mạnh Không tin được ngày xưa ở đây Từng xảy ra một trận chiến Làm kinh động cả châu lục con người nơi đây hiện tại chắc cũng như bao con người ở đất miền tây hào sản họ vẫn chí thú làm ăn vẫn chơi tới bến khi có dịp đời sống thì gắn liền với dòng sông lâu không được đi võ lãi ngồi lại mới hiểu được vì sao ngày xưa anh hùng lập giao kẹo với shiva võ lãi rẽ vào một khúc kinh nhỏ hơn hai bên bờ mẫu là hai hàng cây bình bát loại cây nửa nước nửa cạn này mọc lan ra cả con kinh Tán cây xanh mát rủ xuống. Còn những cành có trái thì cong queo muốn chạm nước. Sinh với tay hái được một trái. Bẻ làm đôi, rồi ném cho anh hùng. Bên bát vừa chua vừa ngọt. Bẻ từ cây xuống ăn liền còn thoang thoảng chút mùi sinh non. Mùi nắng và mùi của nước kinh. Tiếc là không có chút đường với nước đá. Dầm ra thì hết nước chấm. Bạn của Tuấn xà Lan là ông Tư Ngón Cái. Ngày xưa đi mò xác bị ma hù. Chỉ lôi được cái ngón cái của người đã khuất lên Nên chết danh như vậy Ông Tuấn nói ông Tư giàu lắm Nhưng mà không có dám xài tiền Nghe đồn ông bỏ tiền vô hũ Rồi đem ra nghĩa địa chung Có mấy thanh niên trong dùng hiếu kỵ Ra đào mộ trộm tiền của ông Bị ông hù ma chạy té đái trong quần Từ đó không dám bén mãn lại nữa Nhà của Tư ngón cái nằm lọt thởm Giữa hai cánh đồng mênh mông Đằng sau là mấy hàng cao xum xuê trái Xem ra lời nói không dám xài tiền Của Tuấn Xà Lan là không phải nói chơi Đây là loại nhà lợp thủ công Đúng kiểu nhà tranh vách lá Được cái hàng ba phía trước rất là mát Tuấn Xà Lan tắp vỏ lãi vô Anh hùng vệ sinh bước vô trước Thấy bên trái cửa nhà có một cây tre Dựng thẳng theo kiểu cây cờ Nhưng treo trên đó là một tấm vải điều xanh Từ ngón cái nhìn khuôn mặt cứng cỏi hơn Tuấn Xà Lan và đen như trầu nước Vì đã dành cả đời lặng hợp trên sông Ông để râu hùm Chân mài rậm Môi mỏng như lá tre Đặc biệt là tỏa ra một hơi lạnh âm hàn Ông ngồi bề vệ trên cái ghế tre tay cầm cái cốc gớm Được làm theo kiểu cái lưu nhỏ ực một hơi Khà lên cho nói vọng ra à, Thằng Tuấn mày dẫn khách tới cho tao hả mày Bữa nay nắng thấy mẹ Không có lặng liếc gì hết á Tuấn xà lan chạy tới Dẫn anh hùng với sinh vô Vừa đi vừa nói Lần nào mày cũng phải giở ra cái bài cũ trích không lặng Để mà dồi tiền người ta Yên tâm đi Kèo bữa nay muốn từ chối cũng không được nè Thấy cái bàn tre có nhiều đồ lĩnh kỉnh Ông Tuấn hỏi Ủa nhà của khách hả Từ ngón cái đắp Ừ Thằng Lúc nó về Dẫn theo hai đứa cháu tàu đó Ủa về hồi nào? Đi đâu hết rồi? Nó muốn chở tụi nhỏ đi coi sông nước miền tây mình. Tao kêu lấy cái vỏ lãi, nó mới đi cái độc đó. Ủa, lúc nó biết chạy vỏ lãi nữa hả? Đâu có, thằng Li nó chạy, nó là dân thờ lặng mà. Ba cái máy này dễ gì làm khó được nó? <cười> con con Jonah thích lắm. Tuấn xà lan lúc này mới quay sang. Thấy anh Hùng và sinh trưng khuôn mặt khó hiểu ra Thì mới giải thích Thằng Tư này đó Nhà nó có gốc nước ngoài Con gái nó lấy chồng tây, Qua bến định cư cả chục năm nay Bữa nay bà con nó về thăm đó mà Anh Hùng hỏi thăm vài câu Sinh thì gật gù chứ nó cũng không quan tâm mấy Bây giờ Tuấn Sà Lan mới móc ra quỹ nhật ký hành trình của danh sen đặt lên bàn Ông Tư nhìn cuốn sổ hồi lâu Rồi ngước đầu hỏi Nữa hả Tao với mày lặn mò cả năm nay rồi Có thấy tìm cái gì đâu Rồi ổng quay sang nhìn anh Hùng với thằng sinh Rồi hai thằng này là ai Cả hai giới thiệu nhanh gọn Xong anh Hùng bảo Dạ Dạ con nghe nói bất tư lặn dỗ nhất chung này phải không ạ Từ ngón cái tỏ ra khoái chí Cười khà mà đáp <cười> Cũng thường thôi bay ơi Sao? Tụi bay Vũ khí gì được tặng Tuấn vậy? Tuấn Hà Lan không đợi anh Hùng đáp liền hồ hởi kể về cuộc gặp gỡ giữa đám chúng tôi Lúc ở ngoài khu di tích Kể xong ông nói Đó, đám nhỏ thấy vậy chứ mà rành lắm Mày thấy sao? Có khi nhờ tụi nó Mà mình xử lý được cái chuyện làm mình canh cánh biết bao lâu này Tàu với mày có thể bỏ sướng mà đi được rồi Ủa? Bỏ xứ là sao bác Tuấn? Ông Tuấn kể Ông với ông Tư đây thật ra là bạn của nhau từ hồi còn nhỏ xíu Hồi đó nghèo, cả hai không có tiền đi học Chỉ mò cua bắt ốc đem ra chợ bán sống qua ngày Họ gắn liền với con nước từ đó Cũng nuôi ước mơ hy vọng rằng một ngày sẽ sắm được một chiếc ghe cỡ dừa Sau đó trông rủi khắp miệt sông nước củ Long Anh Hùng nghe xong thì hỏi Muốn đi thì cứ đi thôi bắt Sao mà còn chuyện canh cánh gì nữa à, Không giấu gì tụi bay Thằng Tư nó cũng có suy nghĩ như tao Về cái con nước hồi đó Nguyễn Huệ đánh sim, Tụi tao lập lời thầy Chừng nào chưa hiểu rõ gốc gác của sư mình Thì chừng đó còn chưa có bỏ đi được Ông Tư nghe tới đó thì cuối mặt Dường như mũi lòng Ông trút cái lù nhỏ định uống Nhưng phát hiện ra hết trụ rồi Xin lúc này mới nhanh trí rót cho ổng một miếng gò đen ổng ực một hơi cạn sạch rồi nói Tụi bay nghĩ sao thì nghĩ Làm gì có chuyện một chiếc ghe lùng một cái Từ cùng đảo trồi tới vô trong đây được <cười> Nghe nói bác từ hồi xưa đi lặn màu sắt, Trong giới của bác chắc cũng xuất hiện nhiều sự lạ lắm Ông Tư gật đầu ra vẻ tự hào Anh Hùng lại tiếp Với Lục, quên Với đồ cổ tụi con cũng vậy Con thì theo trường phái hiện thực Mẹn ơi ba cái từ cao sang quá Tao nghe không có lọt lỗ tai À Nghĩa là chuyện người xưa đã làm Một là quyết đại Theo kiểu truyền thuyết Hai là họ đã thực sự làm được Bây giờ mình chỉ cần chứng minh Nếu câu trả lời là đúng hoặc là sai Thì mình cũng có được cái kết cục như vậy thì trong lòng sẽ hết canh cánh thôi từ ngón cái chè môi ngồi dắt chân lên ghế ôi mà tao đang nhức đầu quá trời thì nắng chăng chăng phải chỉ có cái gọi là <cười> vậy hai chục triệu đủ không bác tử? anh hùng nói thẳng mắt từ ngón cái chợt sáng lên chàng ơi tự nhiên cái hết nhức đầu à <cười> Tôi nghe tới đó thì bình luận. Má nó, lần này đi tốn tiền giữ gì? Xin thả lại like cho tôi một phát, rồi kể tiếp. Từ ngón cái nghe mùi tiền, là thái độ niềm nở ra mặt. Để tao đi lấy đồ nghệ. Anh Hùng suy nghĩ cái gì đó, thì bảo. Khoan bắt, đợi mắc mắt chút cũng được. Con cũng có vài chuyện muốn hỏi trước. Sợi, tiền của bầy, bầy muốn sao cũng được. Bây giờ không lặng á, Thì mình làm giải sĩ cho ấm bụng đi. Chưa để ai nói thêm lời nào nữa. Từ ngón cái chạy vô bếp. Hai ba phút sau thấy ổng bưng ra nào là khô cá lóc. Nào là xoài non. Còn có cả một khủ mắm tép. Xin gấp trụ gò đen. Còn nhà ông Tư chỉ có rượu đế thôi. Anh Hùng mở lời. Bác Tư đi lặng mò nhiều xác như vậy. Chứ đợt nào thấy ghê như các bác. anh hùng muốn biết coi ổng có phải là dân thứ thiệt hay không từ ngón cái tỏ vẻ hứng thú liền nói có có một lần tao bị ma hù đó ê là cái đợt mày lôi lên được cái ngón cái của người ta chứ gì tao kể tụi nó nghe rồi Ông, đợt này còn thấy ghê hơn nữa tao chưa kể cho mày nghe đồ mẹ có luôn đó hả <cười> Thì người ta cho tiền tao phải khắc chứ mày. Nhưng mà bây giờ nắng lắm, Vô uống chút đi. Mát mát trời tao mới lặn được. Xin không cách sáo giữ kẻ gì hết. Nó xả xuống luôn. Uống được mấy ly, Nó cũng tò mò cái nghề lặn sông này có gì hay. Có thấy được những gì kỳ lạ. Từ ngón cái cười kha kha, Rồi nói, Thợ lặn sông có một quy tắc, Chắc tụi bay chưa có biết. Đó là không được kể cái bí mật của đai sông. Có thể tao kể ở đó có cái này, có cái kia. Nhưng mà tao không thể nói là tại sao cái đó ở chỗ đó được. Như vậy sẽ nghịch với bà cậu. Thấy anh hùng dĩ sinh có vẻ hứng thú chủ đề này. Từ ngón cái ông Cao Hứng kể sơ qua một chút về ngày lặng sông ở đây. Không ai biết cái xóm lặng này có từ khi nào. Những người lâu năm nhất, dạ nhất ở đây... thì cũng đã nối nghiệp lặng từ cha, từ ông của mình. Nó tạo thành hẳn thôn, sớm, nuôi họ ăn đã mấy chục năm. Thường thì họ lặn chỉ độ 2-30 mét, nơi sâu nhất ở hầm luôn là một cái hố do bơm nổ hồi xưa. Chỗ miệng hố là 23 mét, lòng hố bên trong là 19 mét. Bên dưới còn lại các thùng đạn bọc vải dầu, không thấm nước. Thậm chí có cả các tàu hàng, tàu quân sự xưa, Với các khoang được hàng kính như bưng Chìm dưới sông mấy chục năm mà vẫn chưa rỉ nước vô Ông đục các khoang để lấy đồ ra bán Tuy nhiên thu nhập chính của ông là từ việc tìm tử thi Tử thi thì cả trăm lý do Có kẻ tự tử trên đầu nguồn trôi xuống Có kẻ bị hãm hại Trở buộc đá ngang hông quăng xuống sông Có người do tai nạn té ngã Có người cũng là thợ lặng nhưng gặp tai nạn Có khi lặng tìm tử thi theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Có khi do người tắm sông bị cá lôi đi. Sinh ngạc nhiên hỏi. Cá cũng lôi được người ta đi được không? Đúng rồi. Cá trà dầu ba bốn trăm kg vẫn còn ở dưới lòng sông đó. Thứ đối tàu gặp còn sợ hơn gặp ma nữa. Riêng cái đầu của nó không thôi thì đã to như cái cà xe rồi. lực cắn của nó đứt cả dây cáp Chứ không có chơi nghe Nhiều người đang bơi Bị nó ngoảm chân lôi đi Rồi chết đuối luôn Ngoài sợ cá thì còn sợ Và kiên cử Nhiều quy tắc khác nữa Để tao kể cái lần ớn lạnh nhất của tao Là đi mò một cây dao Trong giới lặng sông có nhiều quy tắc Một trong số đó là Dớt người trước Dớt hàng sau và lặng hơn 3 năm mới được đi vớt xác có những vụ chìm ghe người trong khoang chưa thoát ra được thì khi tợ lặng tới nơi đầu tiên họ phải đem xác người đó lên làm lễ cúng đến khi thấy nước trong mũi và miệng của người đó chảy ra hết mới được lặng tiếp vớt hàng quá lên trường hợp xác không thấy chảy nước mà chảy máu thì đợi đến khi máu ngưng chảy mới đem xác đi cúng tam sên rồi đợi qua 3 giờ sáng bữa sau mới được lặng Lý do là vì linh hồn người đó còn kẹt ở dưới ghe Chưa kịp theo xác lên bờ Nếu lặn xuống thêm một lần nữa Thì sẽ bị họ kéo chân Mỗi lần lặn từ ngón cái đều làm lễ cúng hết sức trịnh trọng Mười vụ đều thành cả mười Mấy năm trước có một vụ hết sức là khó Đó là có người ngã xong chết Cười nhà cho thợ lặn hoài mà không ra Mới tìm tới chỗ của ông Ông cũng làm lễ cúng Thả lễ vật xuống sông rồi mới mò Do yêu cầu của thân nhân nên ông Tư làm rất gấp gáp. Lúc này chỉ mới một giờ sáng dòng nước tương đối ổn định. Chốc chốc lại gõ lên cái trống nhỏ trước bụng chừng 50 mét thì rải xuống một cái bánh ít. Tầm 2 giờ sáng thì ông thấy nước nổi bọt rất mạnh. Theo linh cảm thì chỗ này là sát mắt kẹt. Quan niệm của ông là nhờ đám cá dưới sông tìm xác. Bánh ít chính là lễ vật dân cho bọn nó. Cá ăn no rồi Bời thấy xác sẽ ụt nước đi ra hiệu. Ông từ báo cho người nhà hay để chuẩn bị, sau đó neo xuồng lại rồi lặn xuống. Bên dưới lạnh ngắt, dòng chảy tuy yếu nhưng nhiều bùn, làm cho ổng di chuyển rất tốn sức. Lặn xong thì không thể mở mắt ra được, chỉ có thể dùng tay mà mò. Lúc đó ông đang thọc ở dưới sình, tay lướt qua da thịt bàn tay của người, là nhận ra ngay. Nó lạnh lẽo và nhớp nháp, Đang định ghim cây đèn nổi đánh dấu. Ai về lúc đó có một luồng chảy ngầm hết sức hung bạo Thành linh xuất hiện ra Cuốn ông đi Dòng chảy mạnh như có một chiếc tạo công suất lớn lao vút qua Đó là ông đang nói giảm nói tránh Tôi hiểu ông đang gợi ý đến một con quái thú khổng lồ nào đó Lướt ngang qua trước mặt mình Dòng chảy của nó cuốn ông đi xa khỏi cái xác Sau đó mò lại cả ngày cũng không có Từ ngón cái không nản chí Hôm sau mò nữa Cũng không được Đến đêm ngày thứ ba Đang ngủ trên ghe giữa sông Thì nghe có tiếng gõ vào mạng ghe Có tiếng nước bị bẩm Trong mơ ông thấy mình bước ra mạng ghe xem Thì dưới mặt nước nổi lên mặt một cô gái đã trương phình Tóc cô ta xõa bồng bềnh trôi trên sóng nước Chỉ thấy mặt Không thấy thân người hay chân ta đâu cả Cô gái nói rằng mình bị chìm xuống đáy bụng Bị một cây đao đè lên người Nó không cho người ta dứt cô lên Ông đã chạm vào tay cô gái Đã là hợp mạng dữ lắm rồi Nên cô ta mới báo mộng được Cô gái kêu ông đeo một cục nam châm to trước ngực lặn xuống ở vị trí này Bơi lên hướng bắc 30 mét Rồi bơi ra giữa sông thêm 15 mét nữa là tìm được Từ ngón cái tỉnh dậy Mồ hôi đầm đìa Thấy trong khoang ghe đầy dấu chân ướt nhẹp thì cũng đoán biết được là oan hồn tới kiếm mình. Ông trấn tỉnh lại, đeo cục 500 rồi phóng xuống ngay. Quả nhiên cục 500 hút được cây dao, lúc này ông mò lại vẫn không thấy xác đâu. Đang bơi dọc con sông, thì xác cô gái tự di bùng nổi lên, tóc và áo của cô ta vuốt ngang mặt ông tư. Mùi tanh của tử thi như xuyên qua khoang mũi, miệng và thâm nhập vào phổi ông ta. Ông hoảng hồn ngôi lên, Lúc còn cách mặt nước chừng 3-4 mét Thì ánh đèn trên ghe soi ngang mặt cô gái trắng bệt trong nước Đang há hốc miệng Mắt còn nguyên chưa bị cá gặm Trận trắng Hai tay giang trai như bay lên từ từ. Ông lặng xuống quấn cây dao vào vải Cho vào túi Cho ôm sát trội lên Ông nhìn anh hùng với sinh một lượt Cho hỏi Có đứa nào thấy được cảnh giấc người chết đuối lên bờ rồi Kỳ thần nhận tới nơi vậy thì cái xác người chết đuối bỗng dưng xì máu chưa hai người gật đầu anh hùng nói thật ra quan điểm xì máu đó phần lớn là mê tín xuất phát từ việc người chết đuối nào cũng sẽ có thân nhân đứng đợi sẵn trên bờ lúc vớt xác lên thì người nhà nhào tới đúng lúc xác thay đổi áp suất đẩy chất dịch dồn ứ trong phổi trong cuốn họng ra ngoài cho nên trông như xì máu vậy mà có nhiều người mê tín dị đoan cho rằng xác chết kêu quan ức người thân đứng gần lúc đem xác lên sẽ làm cho họ khó siêu thoát đó là vô minh từ ngón cái gật đầu mày nói đúng nhưng mà đó còn có một ẩn ý đó là máu huyết trả cha mẹ mà cha mẹ ở đây là cát bụi trên đất khác với người chết bình thường theo tục lệ xưa là đặt xuống đất lấy hơi Người trách đuối không được gần đất mẹ Nên khi đem lên bờ Sẽ lấy máu còn lại trả cho đất đai Câu chuyện vừa xong Thì từ bến nước chợt nghe Có tiếng máy dầu nổ mạnh Chứng tỏ đang có người trả số tóc vô Xin quay ra Thấy trên ghe ngồi ba người nước ngoài Một người trung niên Một nam và một nữ Người đàn ông để đầu trọc Khuôn mặt dài Góc cạnh Hố mắt hơi sâu Chân mày rộng Tên là Luke Người nam rất điển trai Để tóc cao Màu tóc vàng ống Mắt xanh Tên là Liam Người đỡ nhìn trẻ hơn Tóc bạch kim ngã vàng Cắt hình trái táo Xinh đẹp như diễn viên Tên là Johanna. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 Của Thiên Mười Thủy Đạo Hàm luôn Cổ Long Quái Sự Ký Tác giả Lâm Gia Thái Bảo Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành